học Tư nhìn thấy, trong giấy viết những gì, lại không biết bụng Đại Ngọc ra sao, nên không dám hất tất cả lời. Khi nhìn Đại Ngọc mặt cười, Đại Ngọc vừa mời bảo Tha ngồi, vừa cười xói. từng xem trong sử hết những người con gái có tài có sắc, mà cảnh ngộ suốt đời có nhiều điều làm cho người ta đáng vui, đáng khen, đáng thương, đáng tiếc. Hôm nay ăn cơm xong, chuyện việc Muốn là chọn ra mấy người Làm mấy bài thơ nhà để bày tỏ nỗi lòng Vừa hay cô Thám lại đến rủ tôi đi thăm chị Phượng Nhưng tôi thấy người ở ngoài không đi với cô ấy Vừa làm xong được 5 bài thơ mệt quá vất ra đấy Không ngờ anh Bảo đến trông thấy Thực ra thì cho anh ấy xem cũng chẳng sao Nhưng tôi chỉ sợ anh ấy lại viết cho người ngoài xem thôi ạ Tảo Ngọc vội nói Tôi đã đưa cho ai xem bao giờ đâu Hôm nọ Vì tôi thích mấy bài thơ bạch hải đường Nên có viết theo lối chân phương và cái quạt Cốt để cầm luôn tay xem cho tiện Tôi lại không biết bút tích thi từ trong khuy các Không được cả từ tiện đem ra chuyển ngoài Từ khi em bảo tôi Không bao giờ tôi mặc quạt ra ngoài thuần nữa Bảo Tha nói Cô Lâm nghĩ thế cũng phải Cậu đã viết vào quạt lỡ quên đi Mà để ở ngoài thương phòng Các ông nhà nho trông thấy Lẽ nào họ không hỏi ai làm Lỡ họ đồn đại ra ngoài Lại càng không hay ạ Người xưa nói Con gái không có tài ấy là đức tích Con gái cần phải lấy kinh tĩnh Làm chủ Mữ công cũng chỉ là việc cần thiết tới hay Còn như thi tử Chẳng qua là để chơi đùa trong khuê cát Biết cũng được Mà không cũng được Chúng tôi là con gái trong những nhà thế này Không cần đến tiếng khen ngợi tài hoa đâu ạ Rồi lại cười nói với Đại Ngọc Cô cứ cho tôi xem không hại chị Chị không để cho cậu bảo mang ra ngoài là được rồi ạ Đại Ngọc cười nói chỉ đã nói thế thì chính chị cũng không nên xem nữa ạ Rồi trở vào bảo Ngọc cười nói Anh ấy đã cướp đi mất rồi ạ Bảo Ngọc nghe nói Lấy ở trong người xa một tờ giấy Đến cạnh Bảo Thoa cùng xem Thấy viết Tây Thi trôi theo hoa sóng ngán cho đời Luốn để vô ngô Nhớ thiếp hoài Đừng bảo Đông Thi Nhăn mặt vụn Bạc đầu mà vẫn Sạc bên khơi Ngu cơ Gió thép chim kêu ruột Rối xe nhìn ai buồn hát khúc ngu hề. Kình bàng 60 triệu thân làm mắm. Thua kẻ trong màn tút kiếm kia. Minh phi người tìm ta khỏi hắn cung. Mọng mánh là chiếc má hồng xưa nay. Quân vương dù thân này thinh thở vẽ hỏi ngay nghị quyền sĩ Lục Châu hạt châu viên ngói quăng vừa khạch nào tiếp đẹp là xì đôi cũng vì nợ trước duyên sau kiếp này sống thác cùng nhau đỡ buồn hồng phất chống gươm tỏ vẻ anh hùng Mắt xanh biết cả đường cùng là ai Giả phương thoi thóp cầm khơ Dây nào mà buộc được người anh thương Bảo Ngọc xem xong, hen khôngứt lời, nói Thờ của em là đúng năm bài Sao không đặt tên là Ngũ Nghĩ Ngâm Rồi không chờ nói lại, Bảo Ngọc cầm bút viết ngay đằng sau Bảo Thòa cũng nói, làm thơ không kể là đầu bài gì, cốt khéo lật cái ý của cổ nhân là được. Nếu có theo dấu vết người trước mà làm, dù chữ có hay câu có khéo thế nào đi nữa, cũng là kém, không gọi thơ hay được ạ. Người xưa có rất nhiều thơ vịnh triêu quân, có bài thương tiếc triêu quân, có hài oán cách mau riêng thọ, lại có người chê vu hán. Không cho thợ vẽ bầy tôi hiền, Lại đi vẽ các mỹ nhân. Mỗi người mỗi ý không ai giống ai. sau vương kinh công lại có một câu, Thần thái sư nay ai vẽ nổi, Giết mau xiên thọ cũng là oan. Âu Sơn Vĩnh Phúc lại có câu, Tai nghe mất thấy còn như thế, muôn dặm ngăn sao được sợ hồ. Hai câu thơ này đều do ý sâu sắc của mình, không giống với người khác. Năm bài của cô Lâm cũng có thể gọi là dùng ý mới lạ, mở sinh ra một lối khác vậy. Bà Thoa còn muốn nói nữa thì có cười vò trình. Câu điện đã về ạ. Nghe người ngoài nói cậu y sang thủ đông đã vui rồi Chắc sẽ về đấy ạ Bảo Ngọc nghe nói đứng ngay dậy ra cửa ngoài chờ đón Vừa dập sản điện từ ngoài xuống ngựa đi vào Bảo Ngọc xa trước vái trào Trước hết hỏi thăm thức hải phản ngẫu và quân phu nhân Sau mới hỏi thăm sản điện Hai người dắt tay nhau đi vào Bọn Lý Hoàn Phượng Thư Bảo Thoa Đại Ngọc Mùng xuân tháng xuân tích xuân, đường đính chợ ở làng xưa. Mọi người càng khỏi ngóng hăng, giảng đến nói: "Sáng sớm nay cậu về đến nhà. Đi đường người vẫn được mạnh khỏe. Hôm nay người khai tôi về thăm nhà trước, sớm mai canh năm, tôi phải ra ngoài thành đón người." Nói xong, mọi người lại hỏi qua tình hình đi đường, về sản điển đi xa mới về. Mọi người đều cáo từ lui xa để hắn về nhà hề Vào khoảng giữa bữa cơm sáng hôm sau Giả Mẫu Vương Phu Nhân về đến nhà Mọi người đến chào hỏi Ngồi một lúc uống trà Giả Mẫu dẫn bọn Vương Phu Nhân sang bên Phủ Ninh Tới nơi ngay bên trong tiếng khóc vang trời Đó là tiếng giả xá giả liễn Khi đưa Giả Mẫu về đến nhà rồi Họ sang ngay bên này Giả mẫu vào đến nhà, giả sáng giả tiễn, đà dẫn những người trong họ khóc lóc ra đón. Hai bố con, mỗi người một bên, tiểu giả mẫu đi đến trước linh cữ. Giả chân giả dung quỷ xuống, gục vào lòng giả mẫu khóc ẩm đêm. Giả mẫu tuổi già, thấy quang cảnh ấy cũng ung lý giả chân giả dung khóc mãi. Giả xá giả liễn đứng bên cạnh khuyên ngăn, mới chịu thôi. Vòng sang bên hữu, linh cữu, thấy vô thị và nàng sâu lại khóc to lên một hồi. Khóc xong, mọi người mới đứng lên hỏi thăm sức khỏe. Giả điển thấy giả mẫu mới về, chưa được nghỉ ngơi, sợ ngồi mãi đấy, sẽ không khỏi thương tâm, liền khuyên can hai ba lần. Giả mẫu bất đắc sĩ mới chịu về nhà. Vì người già không chịu nỗi phong phương và lòng thương xót, khoảng đêm đến đêm, phạm mẫu thứ nhất đầu đau bụng, ngực mối nặng tiếng, vội mời thầy thuốc đến xem mạch, thuốc. Chảy cuống lên mất đúng một ngày và nửa đêm. Mấy vào phát 8 ngày được, bệnh chưa nhiễm sâu vỏ trong người. Đến canh ba ra ít mồ hôi, mạch lắng xuống, người mát hẳn. cả nhà mới yên tâm. Hôm sau vẫn còn phải uống thuốc. Mấy hôm sau đến ngày đưa ma giả kính Tả mẫu chưa khỏi hẳn nên giữ bảo ngọc ở nhà hầu. Phượng thư vì chưa được mạnh cũng không tin. Giải phóng Tả Diễm hình phu nhân và Vương phu nhân, vẫn người nhà và bọn đàn bà theo hầu đi đi đám đến chỗ Thiết Hạng, chiều tối mới về. Tả Chân thị cùng Tả ở lại chỗ thúc trực qua 100 ngày mới binh cử về Huyền Quán. Mọi việc trong nhà vẫn nhờ cả phu và hai xì trông nom hộ. Giản Liễm ngày thường vẫn nghe tiếng chị em họ Phương nhưng chưa có dịp được gặp. Gần đây vì linh cữu giả kính để ở trong nhà nên ngày nào hắn cũng gặp chị em họ. Nhìn nhau quen mặt trong bộ đầm ve thèm thuần và trang ngày thường nghe ca con và giả chân giảng sung, vẫn có tiếng xấu hỗn xân, Vì thế giả liễn muốn nhờ dịp tìm cách thiêu gọi đương tình Dị ba biết vậy tu lờ như không Riêng dịch hai lại có ý lung luyến Chỉ vì người đông tai mắt nhiều Nên chưa tiện dịp dò trò Giả liễn lại sợ cả chân ghen Chưa dám làm điều Hai người cứ ngấm ngầm hiểu ý nhau thôi Từ khi giấc Minh cữu đi Trong nhà xả chân vắng người làm chỉ có già vưu, xỉ hai, xỉ ba, cùng A Hoàng và bọn bà già để sai vặt thôi, còn bao nhiêu tỉ thiếp đều đến chùa hầu hạ cả. Bọn đầy tớ đàn bà bên ngoài đêm đi chầu, ngày canh cửa, không có việc gì, không vào tiếp nhạc trong. Giả liễn định nhân dịp ấy giờ trò, hắn mượn tiếng đến cùng ở với xả chân, rồi cũng vào nghỉ trong chùa